phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam lửa công lý sự thật lại bùng lên ở giáo xứ Vạn Lộc địa phận Vinh tin từ nghệ An ngọn lửa công lý sự thật đã lan tỏa khắp nơi trong giáo phận Vinh ngọn lửa đó cháy sang ở tại giáo xứ Vạn Lộc Vinh giáo xứ Vạn Lộc cũng là quê hương của hai nạn nhân trong chiến dịch bắt cóc người trái pháp luật của Bộ Công An. Mục tiêu của chiến dịch bắt người hàng loạt của Bộ Công an đều nhắm tới những thanh niên công giáo tại giáo phận Vinh, Thành Hóa và những cộng tác viên của truyền thông dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Lúc 19 giờ 30 đêm 28 tháng 8, dưới sự chủ trì của cha phê Lê Nam Cào, toàn thể giáo dân ở đây đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để cầu cho những người con quê hương đang phải chịu áp bức. Bất công, sớm được tự do là các anh Fero Trần Hiểu Đức và anh Anton Đậu Văn Dương, hai anh dấn thân cho việc chung của giáo hội, đồng thời cũng cầu nguyện cho 11 nạn nhân khác bị bắt trong chiến dịch đàn áp giáo dân lương thiện của giáo phần Vinh Thanh Hóa của Bộ Công an. Họ không hiểu tại sao những sinh viên thanh niên công giáo đạo đức lại bị Bộ Công an bắt giữ trái pháp luật và tại sao họ luôn luôn chèn ép và đối xử bất công với người công giáo. Dường như một chút hy vọng còn sót lại của họ về nhà cầm quyền đã tan biến khi người thân của họ bị bắt cóc. Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội thắp nến cầu nguyện cho các bạn trẻ bị bắt giữ. Nguyên văn bài viết Du Xe Trần Cường, triệu ngò nến thắp lên chiếu tỏa, ánh rạng ngời phủ khắp Việt Nam. Những ngọn nến được thắp lên, rực sáng đền Thánh Gerardo đã bao lần, vần sáng đức tin ấy đã được thắp lên chiếu tỏa, rực sáng Thái Hà. Và đêm nay, cũng gần với 300 anh em Cộng đoàn Vinh, những ngọn nến rực sáng lại được thắp lên, những lời cầu nguyện hiệp thông trong bầu không khí niềm tin và trong cậy. Thánh lễ cầu nguyện hôm nay, 28 tháng 8, cầu nguyện đặc biệt cho anh Doan Balticita, Nguyễn Văn Duyệt và những người anh em đang bị bắt giữ. trong đôi dòng suy ngẫm này tôi muốn khẳng định rằng những ngọn nến phải được thắp lên những lời cầu nguyện liên lỉ phải được cất lên từng giây từng phút trong hiện tại cũng như trong tương lai vì sao những ngọn nến phải được thắp lên trước hết mỗi ki tơ hữu chúng ta phải như một ngọn nến thắp lên chiếu tỏa ánh sáng tin mừng cho nhân gian mỗi chúng ta có trách nhiệm loan báo tin mừng cứu độ đến cho mọi người Và trong những lời cầu nguyện hiệp thông là hành động thiết thực nhất, hiệu quả nhất để qua đó Chúa đổ muôn ơn lành xuống trên mọi người chúng ta. Vì vậy các tín hữu, hãy thắp lên ngọn nến niềm tin của mình trong mọi giây phút trong cuộc sống. Cộng đoàn Vinh phải thắp lên những ngọn lửa tin yêu cầu nguyện cho những người anh em đang bị bắt giữ, đó là cử chỉ thể hiện tình liên đới hiệp nhất yêu thương. không những cộng đoàn Vinh, giáo phận Vinh và toàn giáo hội Việt Nam chúng ta hãy cùng thắp lên những lời cầu nguyện cho người anh em đang bị bắt giữ, không chỉ cầu nguyện cho những người anh em nhưng nhìn tầm rộng hơn với cầu nguyện liên lỉ cho giáo hội và đất nước chúng ta. Vì sao phải như vậy? Một đất nước đang chìm trong sự u tối của chủ nghĩa vô thần. Thời điểm hiện nay ta thấy sự tai hại của tư tưởng lầm lạc này và hậu quả của nó đang diễn ra sờ sờ trước mắt chúng ta. Một cái cây mà rễ đã mục, làm sao cành lá xum xuê, làm sao trổ sinh hoa quả tốt tươi? Một đất nước mà kiến trúc thượng tầng lựa chọn tư tưởng sai lạc để duy trì ý chí áp đặt, thì việc đất nước đó trở nên rỗng mục là điều tất nhiên. Đến đây, có người sẽ cho rằng tôi đang nói càn, nhưng xin tất cả độc giả hãy ngẫm mà xem những điều tôi sắp nói. Chủ nghĩa vô thần, không thừa nhận có một đấng tạo hóa, chỉ điều này đã là một sai lầm trầm trọng trong nhận thức luận. Và khi trên đầu không còn một đấng để kính thờ, người theo tư tưởng đó còn sợ gì mà không phạm tội ác. Ban đầu là trong bóng tối, rồi khi lộ ra, họ bất kể làm cả sự tội đó một cách công khai. Lần nữa, tôi nhắc lại, hậu quả mà tư tưởng vô thần mang lại đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Trên đất nước chúng ta, mỗi điều tôi nói ra đây chắc chắn sẽ có sự phản kháng của rất nhiều người và họ sẽ nói điều này chỉ trong diện hẹp, chỉ xuất hiện cá biệt trong một số tập thể, một số cá nhân. Nhưng không, sự tai hại đó đã diễn ra trên diện rộng thành căn bệnh phổ biến của xã hội về đạo đức. Trong bóng tối vô thành, đạo đức suy đồi một cách trầm trọng, phải thẳng thắn nhìn nhận, đất nước chúng ta đang bước vào giai đoạn mà tất cả giá trị được đo bởi đồng tiền, một đất nước mà gần như bị nô lệ bởi đồng tiền, công danh mua bằng tiền, pháp luật đo bằng tiền, sự thật bị đồng tiền che lấp, công lý phai nhòa cũng do đồng tiền quyết định, công bình thước đo, đồng tiền chân lý thuộc về kẻ có tiền, lý tưởng có nhiều, thật nhiều tiền. Và khi đạo đức bị đồng tiền chi phối thì hiện trạng xảy ra cho đất nước thật tai hại Nếu bạn đọc bất cứ bài báo nào hằng ngày Dù đó là lề phải hay lề trái Vẫn thấy nhanh nhãn diễn ra các vụ cướp giật, giết chóc Đều do bởi đồng tiền Một xã hội mà sự vô cảm đang dần dần xâm chiếm hết tâm hồn do đâu Về văn hóa Nếu trên các phương diện, đài báo chính thống nói rằng đất nước ta có một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, điều đó có phần đúng. Nhưng nếu trong con mắt đức tin, ta thấy nền văn hóa chủ trương vô thần đã làm mất đi nhiều nét đẹp của văn hóa cổ truyền dân tộc, làm suy đồi rất nhiều giá trị nhân văn cao quý, bạn thấy gì qua nếp sống trụy lạc, phần đông của giới trẻ hiện nay. Nếu không xét mình xưng thú tội lỗi Thì thử hỏi những con người đó còn sợ gì nữa Khi họ làm những điều nhơ bảnh Một xã hội với mặt bằng Chung nhiều con người như vậy sẽ thành như thế nào Trả lời câu hỏi này Bạn sẽ hiểu được vì sao trạng thái phá thai ở Việt Nam Lại ở mức tồi tệ như vậy Nếu quan tâm đến chính trị Chúng ta sẽ thấy được Việt Nam vẫn chưa dám cởi bỏ chiếc áo văn hóa nước Tàu Nhân dân ta thờ cúng những người Tàu Những con người đã kìm kẹp, giày xéo chúng ta dưới đế giày xâm lược Nếu bạn không tin lời tôi nói, hãy đến đền trấn quốc, bạn sẽ rõ Về giáo dục, nếu bạn suy xét cho kỹ Nền giáo dục chúng ta thực chất là một hình thức tuyên truyền chủ nghĩa vô thần bằng cách nhồi sọ Vì đã để cho tiềm thức một nhận thức lầm lạc vô thần nên chúng ta chỉ mang tầm vóc những người đi theo, học đòi và bắt chước Sự sáng tạo hiếm hoi một cách đáng quan ngại Học sinh chỉ đi học như một con vẹt, như một cái máy, những sự sáng tạo chỉ nở hoa khi đôi cánh không còn bị ràng buộc. Trong nền giáo dục vô thành, chỉ có vậy mới bay được đến tầng cao của những tri thức, vì chỉ có Chúa mới mở trí cho chúng ta mà thôi. Về kinh tế, chưa bao giờ tình trạng leo thang giá cả diễn ra như hiện nay. Trên bộ mặt đất nước, lõm nhỡm những ngôi biệt thự vắng người là bao quanh những con người cùng khổ đang oằn mình lao động để nuôi lấy bản thân và những người lãnh đạo. Tiền trong nước thì mất giá, bù lại, tài nguyên bị bán đi, phần lớn của cải chạy vào túi tầng lớp thống trị, đói nghèo bào mòn tâm hồn thể xác người dân. Tự do, dân chủ, đúng là bây giờ chúng ta đã thoát khỏi ách xâm lược, nhưng lại bị tù hãm, ràng buộc, che lấp bởi tư tưởng vô thành. nói rằng có quyền tự do tín ngưỡng nhưng thử hỏi một nền giáo dục vô thần thành, thành cái khung cho các thế hệ khi còn trong thời trứng nước để hình thành bào thai nhận thức bị nhồi nhét vào tư tưởng vô thần duy ý chí thử hỏi mấy đầu óc còn đủ tỉnh thức để nhận ra tôn giáo của mình và đức tin trổ sinh được một ít trong những con người được chúa mặc khải tư tưởng vô thần lại tìm được mọi cách chen vào hòng chèn ép che lấp đức tin đó nếu ngẫm nghĩ kỹ hơn tư tưởng vô thần là trò của ma quỷ và những đệ tử của nó đã dám đập phá thánh giá áp bức bắt bớ đánh đập giam cầm dân chúa với riêng những con người công giáo chúng ta hãy cẩn thận tư tưởng vô thần đang cố tìm cách len lỏi vào tâm hồn chúng ta và phá hoại đức tin bằng những miếng mồi của nó như duy lợi và hưởng thụ và còn nhiều thực trạng đáng phải bàn nhưng những điều đó chung kết rằng đất nước chúng ta phải lột bỏ chiếc áo vô thành để nhìn thấy thiên chúa và để làm được điều đó chúng ta phải thắp lên những ngọn nến cầu nguyện với trọn trái tim tư tưởng vô thành sẽ bị đánh bại bởi lời cầu nguyện chỉ có cầu nguyện mới đẩy lùi được loài quỷ quái này vì vậy những ngọn nến phải được thắp lên những lời cầu nguyện với xác tiến đức tin phải được van mãi liên lỉ trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng ta chúng ta phải cầu nguyện không những cho anh em đang bị bắt giữ mà cho chính người đang bắt giữ họ vì thật ra những người đang bị giam cầm trong nhà tù của tư tưởng sai lạc lại chính là những con người đang cầm gông cùm để tự khóa tâm hồn của họ trong nhà tù vô đạo hãy cầu nguyện không chỉ trong những thánh lễ mà mọi thời khắc trong cuộc sống hãy cầu nguyện bất cứ bạn thuộc cộng đoàn giáo phận Vinh, bạn thuộc người Công giáo hay không, hãy thắp lên những ngọn nến tin yêu không chỉ trong thánh đường mà trên các đường phố, xóm làng, bất cứ nơi đâu trên đất nước này khi Chúa đã thương đến tất cả những nguyện ước sẽ thành nên trong tâm tình phó thác cậy trông. Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013, Đức Hồng Y Rico tiếp xúc sơ khởi với các vị có trách nhiệm của Brazil. Nếu Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid vừa kết thúc, công việc chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Rio vào năm 2013 đã bắt đầu. Đức Hồng Y Stanislaw Rico Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân nói và thời gian đang tăng tốc trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Lusivato Romano, giải thích. Chúng tôi đã bắt đầu làm việc ở Merit để chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ thế giới ở Rio năm 2013. Tôi đã có cuộc họp đầu tiên với Tổng giám mục giáo phận Rio và với đại diện với Hội đồng giám mục Brazil. Chúng tôi đã ấn định các cuộc gặp tiếp theo. Trong thời gian này, một thánh giá gỗ lớn đi trước mỗi đại hội thế giới đã đi tới Brazil. Như một cái cày chuẩn bị đất để gieo hạt giống, thánh giá này sẽ đến trong Tổng giáo phận Sao Paulo, nơi thánh giá sẽ bắt đầu chuyến hành hương ở 274 giáo phận trong cả nước trong hai năm chuẩn bị. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng y Rico nhắc lại rằng mục tiêu của mỗi đại hội thế giới là để xây dựng cầu nối giữa sự kiện bất thường của các tụ hợp quốc tế với đức giáo hoàng và lễ mừng trong cuộc sống bình thường và cụ thể của thanh thiếu niên, những người sống trong thực tế hiện nay. Ngài nhấn mạnh Trên chính mảnh đất này mà việc phục vụ giới trẻ được đo lường Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân nhấn mạnh Điều rất quan trọng là nhấn mạnh đến sự việc rằng Các đèn pha đã tắt, mọi sự trở lại bình thường Cần phải cho sự tiếp nối của Đại hội giới trẻ thế giới Đi vào việc chăm sóc mục vụ bình thường Trong các cuộc họp ở Madrid đã có một hạt giống lớn Nhờ sự hiện diện và lời nói rất cảm động và sâu sắc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Hồng Y nhấn mạnh Nhưng bây giờ là đến lúc thu hoạch Cần có các kiểm chứng Chúng ta phải kiểm tra xem Liệu những gì chúng ta đã đầu tư Ở cấp giáo hội hoàn vũ Có được tiếp nhận và gieo trồng Trong các thực tại địa phương không Ngài nói, đặc biệt là người trẻ Đã chọn sống đời thánh hiến Hay đời linh mục Họ xứng đáng có sự đồng hành đặc biệt Của người có trách nhiệm Để cho ơn gọi của họ Không phải là một đốm rơm Ré sáng chốc lát rồi thôi BDD16 đang tìm kiếm người đứng đầu Thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Trong giáo hội, công giáo, độ tuổi, nghỉ hưu, thông thường của các chức sắc là 75 tuổi. Đến năm 2012, Đức Giáo hoàng BDD16 sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Ai sẽ thay thế cho Đức Hồng Y William Levada, người Mỹ, đang là việc đứng đầu Thánh bộ Giáo lý Đức Tin? Đức Hồng Y Livida sẽ mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 12 năm nay và ngài có bày tỏ ý định sẽ từ chức khỏi cương vị là Tổng trưởng Thánh Bộ này. Đức Thánh Cha Benedicto XVI từng có một sự quan tâm đặc biệt đến cương vị trên vì đây là vị trí mà ngài đã phục vụ suốt 24 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng. Trong những năm gần đây, thánh bộ giáo lý Đức Tin đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết đối với các trường hợp lạm dụng tín dục trong giáo hội. Thánh bộ này cũng được giao nhiệm vụ thâu nhận các tín hữu anh giáo muốn về hiệp thông với Roma. Giới chức Vatican đang quan tâm theo dõi xem ai có thể là người kế nhiệm cho thánh bộ này. Ký giả thảo tin Vatican Andre Tonnelli nói rằng rất có thể là Đức Hồng Y Angelo Amato. nguyên là tổng thư ký thánh bộ, nhưng ngài đã 73 tuổi và là một người ý, nhưng ký giả này cũng tiên rằng người kế nhiệm cũng có thể đến từ một quốc gia khác. Các ứng viên khác có thể bao gồm đức giám mục người Đức Geha Louis Müller cũng như đức giám mục Roland Minirat, giám mục giáo phận Giron Pháp quốc Ngoài ra còn có linh mục dòng tên Luis Ladaria Người Tây Ban Nha Và linh mục dòng đa minh Joseph Agustin Dinor Người Mỹ Cả hai vị này từng là cộng sự Đức Hồng Y Ratzinger Đương kim giáo hoàng Benedicto XVI Thời còn ở thánh bộ giáo lý Đức Tin Vì tổng trưởng thánh bộ giáo lý Đức Tin Có nhiệm vụ bảo vệ sự chính thống Của giáo hội công giáo Và rao giảng Đức Tin <cười> ơi ta cho con giờ đây chút mình vòng trong tay Chúa đến ngày nào trông thấy con mãi mê chúa xin về với chị hay thương giều mưa con về Xin Chúa đi qua, rớt vào hay trong gian. Ôi tình yêu Chúa mênh mang tình yêu ơi, phần điện báo tin tức công giáo này như ý xin được kết thúc tại đây